Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi cần nghỉ ngơi một chút Lúc mà bà Lý dẫn tần di ra đến cầm Đưa cho tần di túi bạc Nó khá nặng Dần tần di xong việc phu nhân sẽ thưởng thêm Số bạc này sẽ để mua cô nương Về làm vợ Nói thêm về tần di Từ nhỏ cơ thể của bà ta đã yếu ớt Lại sinh ra trong một gia đình bẩn nông Cơm không đủ ăn Áo không đủ mặc Năm đó Tần Di xém chết vì bị nhiễm phong hạn. May mắn được một vị đạo sĩ đi ngang qua cứu mạng. Nhận thấy hai người có duyên cho nên đạo sĩ nọ liền ngò lời nhận Tần Di làm đồ đệ. Đằng lúc khó khăn chơi vơi, gia đình của cô bé đồng ý để Tần Di đi theo thầy. Sau nhiều năm khi mà đã khôn lớn và học được nhiều thứ từ sư phụ, thì cô xin phép trở về nhà để mở tiệm thuốc cứu cho người nghèo. Vị sư phụ mỉm cười gật đầu, ông thấy Tần Di lương thiện cho nên rất thương, nhưng vừa đặt chân về đến nhà thì Tần Di gặp ngay một bầu không khí tang thương bao trùm. Người chết không ai khác chính là cha của cô. Sau đám tang mẹ cô kể lại sự việc, bà bảo chồng mình chết oan vì bị chủ nhà vu oan rồi đánh đập cho đến chết. Có hận bọn họ, Tần Di tự thề rằng sẽ đi tìm gia chủ đó để trả thù. Cũng từ đó chánh đạo trong con người của bà Ta đã mất, thay vào đó là một tâm hồn tà đạo. Bà Ta bất chấp việc hại người theo yêu cầu, phản lại lời thế vị sư phụ miễn là có tiền. Nhưng có một lý do mà người ta không khỏi thắc mắc, đó là bà Ta chỉ làm việc cho những người mà bản thân mình cho là phù hợp. Hay nói ví dụ như là Trịnh phu nhân chẳng hạn. Trịnh phu nhân nghe danh tiếng của bà đã lâu, sẵn việc hôn sự của con trai liền sai người đưa thư mời bà ấy về. Lần này bà không từ chối còn tỏ ra rất nhiệt tình. Cầm túi bạc ở trên tay, bà ta quay đi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Cùng một thời điểm tại thôn Kim Ngưu, Tiểu Mai, coi không mau vào rừng gánh nước tưới rau, hôm nay mày không tưới xong đám rau trước nhà thì đừng hòng với để ăn cơm. Cái thứ con gái con đứa gì, tầm này tuổi mà chẳng có thằng nào nhòm ngó. Nơi Mai đúng là báo cô. Trong một căn nhà siêu vẻ ọp ẹp nằm sâu trong xở nối, tiếng của bà mẹ ghẻ chu chéo vang lên tiếng chửi con riêng của chồng nghe đến lạnh cả người. Tiểu Mai nghe tiếng gọi của bà mẹ ghẻ thì cô đang giặt đồ đằng sâu nhà, liền lật đật chạy vào. Bà ta là một người phụ nữ độc ác, từ khi về làm vợ của ông Lâm tới nay cũng đã gần 3 năm, vậy mà chưa một ngày bà ta xem chị Em Tiêu Mai nhìn là con ruột. Cô nhìn về mặt của bà ấy ngao ngán vừa hỏi: "Gì lễ hoa, có việc gì vậy á?" Bà ta liền liềm wits bĩu môi trả lời: "Còn cái gì nữa, mày múa hay sao mà không thít đám rau trước nhà nó đã héo hết, hai ngày rồi mà không tưới nước vậy không?" Tiêu Mai liền giải thích: "Dạ mùa này nó ít mưa nên là quanh đây nước cạn hết cả, nếu muốn tưới thì phải vớt trong rừng gánh nước về." mà con thì nhiều việc quá à." Bà ta liền coắt mắt lên tiểu Mai gần giọng nói. "Vậy mày còn không mau đi gánh nước đi, hay mày bắt cái thân già này đi gánh?" Nói xong thì bà ta chạy ra ngoài cửa, tay vịn vào tường khóc bù lu bù loa lên cho cả xóm nghe thấy. "Ôi trời đất ơi sao số tôi nó lại khổ như thế này, tôi về làm đây làm vợ của người ta, nuôi con của người ta." cơm bưng nước xót ngày ba bữa, hầu hạ cho cha con của họ tối mặt, vậy mà sai nó đi gánh nước về tưới rau mà nó nói là tôi ác. Trời đất ơi, ông không thấu lòng tôi. Những công việc bất tha kể thật ra thì do tiểu Mai làm hết, nếu ai không biết tính của bà thì còn tưởng bố con tiểu Mai ức hiếp bà. Nhưng hàng xóm xung quanh lạ gì tính của bà này. Dù biết vậy nhưng bà ta vẫn cố diễn cho thật sâu biết đâu ngoài kia có một vài người cảm thương với mình. Tiểu Mai lắc đầu, cô quá quen với những lời lẽ điêu hoa như vậy, nếu không vì cha cô mình ốm yếu quanh năm, cùng thêm đứa em đang tuổi ăn tuổi học thì cô đã bỏ cái nhà này đi từ lâu, chỉ khổ cha cô suốt ngày nghe bà tác căn nhà đủ mọi thứ chuyện. Trước đây nếu ông ốm yếu như bây giờ thì bà ấy cũng đâu có lấy Ông Lâm nằm trong phòng khách ho sụ sụ, thỉnh thoảng ông còn ho cả ra máu. Tiểu Mai bên cạnh tiếp bệnh tình của bố mình ngày càng nặng hơn, cô làm nũng vất vả, chất bóp kiếm từng đồng để mua thuốc cho bố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net